Trung tâm Dìu Pháp Âm trân trọng giới thiệu tác phẩm Ân Tình Mênh Mông Tác giả Thích Thiện Đạo Thích Nữ Duyên Thắng Nhà xuất bản Phương Đông tờ giới thiệu. Độc bản thảo Ân tình minh mông của Hòa thượng Thích Thiền Đạo và sư cô Thích nữ Diện Thánh, gồm những bài viết ngắn gọn chứa đựng những ân tình sâu lắng. Tác giả viết xuất phát từ trái tim biết yêu thương, tràn đầy thống thiết, ước mơ xây dựng một thế giới ân tình minh mông để sưởi ấm những con tim buốt giá, làm tuôn chảy dòng lề nóng kết nối yêu thương bằng những rung cảm chân thành tha thiết. Trên đường tìm về suối nguồn yêu thương Những ân tình mênh mông sẽ kết tinh lại Thành chuỗi hạt yêu thương, sự ấm tình người Khi lòng đã nhạt, tình đã phai Bằng trái tim hiểu biết và yêu thương Thì ân nào cũng sâu, tình nào cũng nặng, cũng đẹp và nên thơ Nét đẹp tình người được biểu lộ trong ân tình mênh mông Thật đúng với đạo lý tình người trong cuộc sống đau khổ và hạnh phúc được biểu hiện qua nước mắt và nụ cười dọt nước mắt cho những ân tình chưa thỏa còn lắng động ở bờ mi hay nụ cười ấm áp của yêu thương còn giữ lại trên môi là những điều quá thật trong cõi vô thường chúng ta phải biết chắc chiều những ân tình đừng để trái tim lỗi nhịp với những ân tình sâu lắng mà trái tim chưa nói hết lời yêu thương hay chưa nói lời cảm ơn, những ân tình sâu nặng. Chúng ta hãy nói một lời xin lỗi, một lời ăn năn sám hối, để lòng mình thanh thản khi hồi tưởng về những ân tình ngày cũ. Đừng để quá muộn khi cuộc đời chưa khép lại Tôi trân trọng giới thiệu tuyển tập ân tình mênh mông của hai tác giả đến quý Phật tử và quý độc giả như một món quà tinh thần trong mùa du lăng báo hiếu dâng lên các bậc ân nhân, đáp lại ân nặng tình dài muôn thuở không phai, trân trọng, hòa thường, thích nguyên thiệt. Tình khúc du lan Tác giả thích thiện đạp Một Nói về hiếu đạo là nói về tổ tông Tổ tông là nguồn gốc con người Người không biết tổ tông Chẳng khác nào cây đã tróc gốc Sông đã lấp nguồn Biết ơn và nhớ ơn tổ tông Là hiếu đạo Là xứng đáng làm người sống trong trời đất Người quên ơn bội nghĩa Là người mất gốc Cây có gốc mới chỗ cành xanh ngọn, Nước có nguồn mới bủa khắp non sông. Làm người có tổ có tông, Đừng quên nguồn gốc mới khỏi uổng công dung trọng. 2. Cha mẹ là hai cây đại thọ, Là chỗ dựa vững chắc cho những ai biết hiếu đạo, Biết giá trị vô giá của cha mẹ, Hiểu sâu sắc vị trí cao cả của cha mẹ Trong đời của mỗi con người. Cha mẹ cho con sự sống, Dạy dỗ con nên người Là nguồn dinh dưỡng vô tận nuôi con khung lớn Là không khí trong lành để con hít thở Là chùm sao bắt đầu soi đường con đi Trong đêm dài tâm tối cuộc đời Là đỉnh cao để con tiếp nhận ánh sáng làm người Công cha như núi ngất trời Nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển đông Núi cao biển lớn mênh mông Cù lao chính chữ ghi lòng con ơi Ba. Mẹ thì mang nặng đẻ đau, ẩm bồng nuôi dưỡng, đêm không tròn giấc ngủ, ngày không kịp ăn miếng cơm. Mắt sâu má hóp cũng vì con. Lưng còng gối mỏi cũng do con. Sông sâu biển rộng, đầu sánh bằng lòng mẹ thương con. Cha thì nhọc nhằn lam lũ, mưa nắng không sợ, đói no chẳng kể. Miễn sao con được no cơm ấm áo, biết chữ biết nghĩa. Biết hiếu biết đễ, biết tổ biết tông, biết cách làm người ít nước lợi nhà. Ôi cao cả thấm thía biết bao, ơn cha nghĩa mẹ. Mục đời gánh nắng gánh mưa, mòn vai cha mẹ vẫn chưa vừa lòng. Dì ai giống đích đọn công, dì ai giấy lệch lưng cộng cha mẹ ơi. Bốn. Cho đến bây giờ đã quá nửa đời người, tóc râu đã nhuốm màu sương khói. Chúng con mới cảm nhận sâu sắc về ân đức thiên linh mà cha mẹ đã dành cho chúng con, đã tiếp sức cho chúng con đứng vững trên đường đời. Cha mẹ là hai khối tài sản vô giá đối với chúng con. Lúc này chúng con rất hạnh phúc và hãnh diện vì cha mẹ vẫn còn ở đời với chúng con. Có bảo vật nào quý hơn khi cha mẹ còn hiện tiền? Chỉ cần cha mẹ còn hiện tiền là chúng con có tất cả. Khuyên ai thương lấy mẹ cha, sống mà ngồi đó bằng ba của tiền. Nhờ ân đức hiện diện của cha mẹ mà chúng con biết đoàn kết thương yêu, biết cảm thông chia sẻ, biết trọng nghĩa trọng tình, biết xem thường danh lợi bất chính biết học hỏi họ cái tốt, xa lãnh cái xấu, biết hy sinh cái nhỏ bé để sống cao thượng gì tha. Cha mẹ sống còn gọi là giàu có. Cha mẹ qua đời gọi là nghèo khổ. Cha mẹ sống còn gọi là đêm sáng trăng. Cha mẹ qua đời gọi là đêm tối trăng. Năm. Mùa Du Lan Báo Hiếu lại về. Chúng con lại được dinh dự nhận đóa hoa hồng cài lên áo. Chúng con cảm ơn Đức Phật, cảm ơn cha mẹ, cảm ơn cuộc đời đã ban tặng cho chúng con niềm hạnh phúc vô viên của những người con có diện phúc còn cha mẹ để hiếu kính. Trong suốt cuộc đời nếu có được niềm hạnh phúc nào, chúng con xin dâng lên cha mẹ. Trong suốt cuộc đời nếu có được sự thành công nào, chúng con xin niệm ơn cha mẹ. Trong những lời cầu nguyện, lời cầu nguyện tha thiết nhất, chúng con xin lắng lòng hướng về cha mẹ. Và trong tất cả các ngã rẽ cuộc đời, Chúng con mong sao không phải sớm gặp ngã rẻ xa cha, vắng mẹ, bởi vì đây là ngã rẽ bất hạnh đáng sợ nhất đối với chúng con. Bây giờ tóc mẹ bạc màu, tóc con sợi khói điểm đầy truyên chuyên. Đình đoài nay vẫn còn nguyên, cầu mong cha mẹ bình yên tuổi già. Cao như núi Thái Sơn, tác giả duyên Thắng cha đem một tấm lưng trần chở che con được có ngày hôm nay có lẽ mọi người hay viết về mẹ mình rất nhiều vì thế trong thơ ca âm nhạc chúng ta thường nghe ca ngợi về mẹ nhưng về cha thì rất ít ngay cả tôi cũng thế tôi viết về mẹ rất nhiều bài mà chưa có bài nào viết về cha bởi vì từ bé do hoàn cảnh tôi không được diễm phúc sống với cha. Nên tôi không hề biết tình thương cha dành cho con như thế nào. Nhưng trong cuộc sống thường ngày, tôi từng chứng kiến mọi người sống quanh mình và đọc rất nhiều bài phóng sự nói về sự hy sinh cao cả của những người cha, không quản nhọc gian khổ, chịu bao khó khăn đói khát để lo cho con được ấm no đầy đủ lớn khuôn, học hành đến nơi đến chốn. Khi chúng ta nhắc về mẹ, Là nghĩ đến hình ảnh dịu dàng, bao dung Và suốt một đời lặng lẽ hy sinh cho chồng, cho con Mà chẳng bao giờ than thân trách phận Thì hình ảnh người cha như núi Thái Sơn Cao sừng sững, vững chắc Làm chỗ dựa cho cả gia đình Đối với người phương Đông nói chung Và người Việt Nam chúng ta nói riêng Thì người cha thường đóng vai trò rất nghiêm nghị, mẫu mực Để làm gương cho con cái Nhưng trong lòng cha lúc nào cũng lo lắng tương lai của con Cha ít khi biểu lộ tình cảm ra ngoài Có khi cha còn che giấu tình cảm với con cái Chỉ vì sợ con lợn mặt Cha thường bày tỏ nỗi lòng lo lắng dạy con Bằng cách thông qua mẹ Vì thế cha chấp nhận hy sinh chịu nhiều cực khổ để cho con được ấm no đầy đủ Và được cấp sách đến trường học hành như bạn bè Hình ảnh người cha nơi miền quê, quanh năm lam lũ, hết việc đồng ruộng rồi đến nương rẫy, được Diệu Đạt miêu tả trong bài thơ Cha tôi. Cha tôi vất vả trăm phần, quần xoăn áo vá, chân trần lao lung. Nửa đời ruộng rẫy nuôi con, gian lao cơ cực, có phàn nàn chi. Nếu như một lần nào đó, chúng ta đặt mình vào thế giới của cha, thì sẽ phát hiện trái tim thương yêu con vô bờ bến. Một tình thương dạt vào bao la như biển trời, chẳng khác nào tình thương của mẹ. Nhưng tình cha hiếm khi biểu lộ ra bên ngoài, mà bằng sự âm thầm lặng lẽ, mọc mặt đơn sơ, nên dễ làm cho các con vô tình lãng quên đi sự hiện diện của cha trong cuộc đời mình. Chính vì thế mà hình tượng người cha hiền kính yêu của chúng ta bị luôn mờ bên ánh hào quang rực rỡ của mẹ trong tất cả các án văn thơ. Trong cô tàng văn chương của nhân loại Có rất nhiều bài thơ, bài văn ca ngợi về người mẹ rất cảm động và thiên liên Đây là diễm phúc của tất cả những người con còn cha mẹ Nhưng bên cạnh đó Hình ảnh người cha lại mờ ảo nhạt nhòa Khiến cho khoảng cách tình cảm cha con ngày càng xa Thế nhưng các câu chuyện sau đây Thể hiện tình cảm cha dành cho con thật cao cả khác nào như núi Thái Sơn. Hình ảnh người cha 7 năm cõng con gái đi học khiến cho nhiều người cảm phục vô cùng. Thương con gái bị bại liệt nhưng hiếu học, nên ông Nghĩa ở khu tập thể Tân Mai Hà Nội đã 7 năm liền cõng con đi học cho đến ngày cô bé trở thành sinh viên đại học. Hay hình ảnh người cha sống chịu bao khổ nhọc nuôi con đổ thủ khoa đại học yên đó là ông Nguyễn Hữu Định. Bất chấp khó khăn lang thang vật giả suốt 10 năm để kiếm tiền nuôi các con ăn học. Nên ông quyết tâm bằng mọi giá không cho các con nghỉ học. Ông chấp nhận sự ghẻ lạnh của người đời, sự khinh rẻ của người qua lại. Ông lang thang khắp các con phố, nghĩa hè và lấy đó là nơi nghỉ trọ của mình. Và những ngày nắng cũng như ngày mưa, cuộc sống cứ trời đi lặng lẽ như thế. Có những lúc làm sửa xe từ cầu giấy, đường láng rồi đến đường Lê Văn Lương. Nhiều lần không có chỗ ngủ, gặp trận mưa to, phải ngủ nhờ phòng để đồ của nhà vệ sinh công cộng. Chỉ hơn 1 m vuông mà hai người nằm. Chân co lại không thể chuyển mình. Đó là chỗ ra vào hàng ngày, làm chỗ ngủ buổi tối. Và cũng là chỗ để hàng đêm ông chăn trở nghĩ cách kiếm tiền cho các con ở nhà được ăn học đầy đủ. Trong đợt thi đại học năm 2013, cả hai đứa con sinh đôi nhà ông là Nguyễn Hữu Tiến và Nguyễn Hữu Tiền đều đỗ đại học. Nguyễn Hữu Tiến đỗ thủ khoa đại học Y Hà Nội với 29,5 điểm, còn em là Nguyễn Hữu Tiền thi đại học bách khoa được 26 điểm cho đến hình ảnh người cha đơn thân ở Trung Quốc đi bộ gần 30 km mỗi ngày. Cổng con bị di tật đến trường, khiến nhiều người dùng mạng xã hội ở nước này cảm phục. Hình ảnh của những người cha trên đây làm cho chúng ta cảm động, khâm phục vô cùng. Thật đúng như ca dao đã nói. Còn cha gót đỏ như son, đến khi cha mất, gót con dính bụng. Tình cha mẹ dành cho con, Vô bờ bến như thế Vậy mà đây đó Vẫn còn những đứa con mất nhân tính Sẵn sàng hát hủi, Chửi mắng, đánh đập Thậm chí sát hại hai đấng sinh thành Từng sinh ra Và nuôi đấng mình cùng lớn Đối với họ Tiền quan trọng hơn cả tình người Như bài viết Đẩy cha mẹ già ra đường ăn Tết Với cổ quan tài Từ 8 năm nay Vợ chồng cụ Nguyễn Văn Quý, 84 tuổi Và cụ Nguyễn Thị Chén, 82 tuổi Vụ thôn Đồng Lư, xã Đồng Quang, huyện Bất Quay, Hà Nội Bị bảy người con đẩy ra đường cùng cổ quan tạc Hai cụ lấy nhau rồi lập nghiệp bằng hai bàn tay trắng tần tảo nuôi bảy người con khôn lớn. Tuy không bằng ai Nhưng hai cụ vẫn cố gắng lo lắng cho con cái chu đáo Ba người con trai thì cho mỗi anh một cơ ngơi khi lấy vợ. Khi người con thứ ba lấy vợ, Hai cụ đã bán đất lấy tiền cho con xây nhà Và về ở nhà người con trai cả. Người con cả khi đó đã hậm hực hắt hủi bố mẹ với lý do. Bao nhiêu tiền cho thằng thứ ba hết tôi không được gì. Trong khi chính anh ta tự hưởng mảnh đất trước của bố mẹ cho. Cho đến bài nghịch tử giết cha mẹ, đó là Lưu Giang Thắng, sinh năm 1986, xin tiền bố mẹ để trả nợ, nhưng bị bố mẹ mắng chửi. Thắng đã cặp dao đâm liên tiếp vào bụng cha, rồi quay sang tiếp tục xác hại cả mẹ ruột. Thậm chí, khi người cha tỉnh dậy trong cơn say máu, Thắng tiếp tục đâm cha thêm nhiều nhát nữa, khiến người cha chết ngay tại chỗ. Người viết chỉ nêu hai câu chuyện trong muôn nghìn câu chuyện ngược đãi cha mẹ xảy ra hàng ngày. Đây chính là hồi chuông báo động cảnh tỉnh mọi người về tình trạng đạo đức xã hội đang trên đà suy thoái. Chúng ta sinh ra và lớn lên là nhờ công ơn cha mẹ nuôi nấng, dạy dỗ nên người. Phận làm con, chúng ta hãy cố gắng nỗ lực báo đáp cha mẹ theo khả năng của mình, không nên đổ thừa hoàn cảnh vì lý do này, vì bận việc kia Chúng ta sống hiếu thảo với cha mẹ Thì tất nhiên con cái chúng ta sẽ hiếu thảo lại mình Nhưng mùa Du Lan báo hiếu lại về Người viết xin gửi đôi dòng Đến những người con diễm phúc còn đủ cha mẹ Hay những người con chỉ còn cha hoặc còn mẹ Để mai này cha mẹ không còn Thì mình không có gì hối tiếc bằng hai chữ giá như Chúng ta hãy cố gắng làm một điều gì đó thật đơn giản mà thánh thiện để cho hương thơm của qua hiếu hạnh ngàn đời vẫn luôn tỏa rạng. Cho đạo lý từ bi từ đây được khai qua kết trái trong vườn ươm đạo lý nhiệm màu giải thoát. Tình cha sẽ mãi mãi hiền hữu trên bước đường của những người con đã trừng diện quay về. Tình cha ấm áp như vầng thái dương, ngọt ngào như dòng nước tuôn đầu nguồn. Suốt đời vì con gian nan ân tình đậm sâu bao nhiêu, cha hỡi cha già dấu yêu. Du lan về chợt nhớ mẹ quê, tác giả Diên Thắng. Dường rau dường rau xanh ngắt một màu, có đàn có đàn gà con đương đắng. Mẹ quê mẹ quê giấc giả trăm chiều, nuôi đàn nuôi một đàn con chắc chiêu. Nếu người nào đã từng sinh ra và sống ở miền quê thì mới thấu hiểu nỗi vất vả nhọc nhằn của những bà mẹ quê. Từ mờ sáng cho đến tối mịt, mẹ tất bật với vô số việc không tên mà chẳng thấy mẹ nghỉ ngơi. Từ ngày này qua ngày khác, cuộc đời mẹ quanh năm cực khổ sau lũy tre làng. Chỉ biết lặng lẽ hy sinh lo cho chồng, cho con mà không hề than thở. Thật vậy, mẹ khổ nhọc nuôi con mà không bao giờ mong cậu đền đáp chỉ cần chúng ta nắm lấy bàn tay gầy guộc nhăn nheo hay bàn tay to bè sù sì thô ráp nắng cháy sạm đen với những đường gân tay gồ ghề thô kệch là thấu hiểu cuộc đời cực khổ của mẹ đôi bàn tay mẹ to bè sù sì là do những ngày nắng nóng khô hạn đồng lúa khô héo Mẹ đã kéo từng gào nước Đổ vào ruộng đang chờ mưa Đôi bàn tay mẹ thô ráp sần sùi Là kết quả của những mùa gặt lúa Đường câu liêm dọc ngang Cắt lúa, bó lúa Và gánh lúa về mỗi mùa thu hoạch Xong mùa thu hoạch Rồi lại lo việc cày, cấy, vân vân. Mẹ làm xong việc ngoài đồng Về đến nhà Thì có vô số việc không tên Như dọn dẹp nhà cửa Giặt quần áo, cơm nước Chăm sóc đàn heo, đàn gà, dân dân Thật đúng như ai đó đã nói Quanh năm có nghỉ ngày nào Sớm khuya làm lùng, người hao mặt gầy, Rét đông đi cấy đi cày, Nóng hè bãi cát, đường lầy đội khoai Trên đời này chúng ta thấy Chỉ người hy sinh thân mình Suốt đời lo chúng ta vô điều kiện Đó chính là mẹ Mẹ có sức chịu đựng bền bỉ Làm nhiều công việc cùng một lúc Mà chẳng có giờ nào nghỉ ngơi. Mẹ là người ăn cơm sao cùng. Khi cả nhà ăn trước no nê rồi, mẹ mới chịu ăn. Suốt đời mẹ chưa hề biết ngày lễ dành cho mẹ, Mà chỉ luôn theo dõi bước chân con mình. Dù cho nó đã lớn khôn, Mẹ mới là người dám từ bỏ sở thích của mình, Làm việc luôn tay, Và thường tỏ ra vui vẻ với con cái. Trong dù cuộc đời mẹ chịu nhiều phong ba bão tố cuộc đời, nhưng mà vẫn lặng lẽ chịu đựng một mình. Ngồi viết đến đây, người viết chợt nhớ câu chuyện người mẹ một mắt kể về người mẹ nghèo tần tảo nuôi người con trai khôn lớn và anh được học hành đến nơi đến chốn. Thế nhưng điều làm cho anh xấu hổ nhất là bị bạn bè trêu chọc vì mẹ anh chỉ có một con mắt. Nên anh nói thẳng với mẹ: mẹ tại sao chỉ còn một bên mắt thôi? mẹ đã biến con thành trò cười cho thiên hạ. nghe còn đói, người mẹ đau đớn tột cùng chỉ biết khóc thầm lặng lẽ. chính vì ghét người mẹ nghèo khó và chỉ có một mắt mà anh quyết chí học, nên được đậu vào trường đại học danh tiếng. thế là anh rời bỏ người mẹ tội nghiệp lên thành phố nỗ lực học tập. vậy sao? anh là người đàn ông thành đạt và hạnh phúc, có vợ đẹp, con ngoan, nhà cửa sang trọng, có địa vị trong xã hội, nên anh quên đi hình ảnh người mẹ nghèo nàn, tật nguyền để quê nhà. Một hôm mẹ anh nhớ con có chịu nổi nên lặn lội tìm đến nhà anh. gặp mẹ mặt anh tối sầm lại, lệnh lùng hỏi. bà đến có chuyện gì không? bà là ai? thế là người mẹ ra về trong nỗi cay đắng đau đớn buồn tủi. Một ngày anh được mời về trường cũ để họp những ngày kỷ niệm thành lập trường. Sau buổi họp mặt, anh lái xe đi ngang qua ngôi nhà mà tuổi thơ anh đã từng gắn bó, tấp liều trên một nát lụp sụp ẩm ướt. Lúc này nó vẫn thế. Anh xuống xe và bước vào nhà thì thấy mẹ nằm ở đó đã tắt thở ngay giữa sàn đất lạnh lẽo bên cạnh của đức diệu người hàng xóm tốt bụng chuẩn bị lo hậu sự và bước vào sân anh vô tình nghe được câu chuyện của những người lớn tuổi hổ thân bà cụ ngày trước con trai bà bị tai nạn dĩnh diện mất đi một con mắt vì không thể nhìn con lớn lên bị khiếm thị từ khuôn mặt đáng yêu nên bà đã hy sinh con mắt của mình cho con Thế mà bao dù năm qua, thằng con đó không hề lai gián về thăm mẹ một lần. Thế giới quanh anh như đang sụp đổ. Anh khóc lóc hối hận thì đã quá buồn mà. Không còn cơ hội để anh chuộc lại tội lỗi. Đọc qua câu chuyện, chúng ta thấy ngày nay có rất nhiều người con đã đối xử với mẹ mình giống như chàng trai trong câu chuyện trên. Có những em sinh viên xuất thân từ miền quê. Cha mẹ làm nghề nông hay lao động tay chân thì không dám nói thật với bạn bè. Có những bà mẹ quê, vì con đậu đại học mà phải theo con vào thành phố để đi bán vé số hoặc giúp việc nhà hoặc buôn thúng bán bưng để có tiền chu cấp cho con ăn học hàng tháng. Vậy mà các người con này tình cờ gặp mẹ trên đường phố thì dồi lẫn tránh vì sợ chúng bạn biết được sẽ chê cười. Ngày nay, thế giới đã công nhận người mẹ, người phụ nữ có vai trò rất quan trọng trong đời sống của dân loạt. Vì vậy, thế giới đã tìm ra nhiều cách, lựa chọn ra rất nhiều ngày để tôn vinh vai trò công lao của người phụ nữ. Ở Việt Nam ta, có rất nhiều ngày tôn vinh người mẹ, người phụ nữ trong một năm, như ngày lễ quốc tế phụ nữ 8 tháng 3, ngày phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, ngày lễ du lan dân dân. Vậy bà những người mẹ ở quê tôi nói riêng và những người mẹ quê ở khắp mọi miền đất nước nói chung chưa hề biết đến ngày của mẹ. Và những người mẹ này cũng chưa được một lần nhận qua hay những món quà từ những đứa con tặng mẹ. Suốt đời mẹ quanh năm lam lũ làm lụng. Cho dù cực khổ đến đâu, mẹ vẫn cam chịu. Chỉ mong con mình ngày mai được tương lai sáng lạc. Hai giây mẹ, một cánh đầy huyền thoại. Tình yêu thương hậu phóng đến vô cùng. Hình hài con khi còn là hạt bụi, đớn lên giận qua tim mẹ bao dung. Mùa giu du lan lại về, người viết chợt nhớ đến tất cả người mẹ quê mà thấy thương vô cùng. Thế nhưng không phải mùa giu lan về, chúng ta mới nhớ đến mẹ mà hãy thương yêu, chăm sóc khi mẹ còn biết. Vì thế Bất cứ lúc nào, ngày nào mẹ chúng ta còn sống, còn nhận biết được thì hãy cố gắng hiếu thảo với mẹ. Chúng ta không nên để mẹ một năm dài đằng đẵng ngồi đến đến đúng ngày này thì những đứa con mới tỏ lòng biết ơn. Đơn giản thôi, bởi vì mẹ là người làm được công việc vĩ đại nhất, kỳ diệu nhất, phi thường nhất trên thế gian này, nên mẹ xứng đáng nhận được tình cảm và lòng hiếu thảo của chúng ta trọn vẹn